Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vết thương đỡ đã mới có thể lên được Vừa nói đến đó tự nhiên cánh cửa ầm một phát Mấy tên lính lúc nãy đã đứng ngay ở cửa Vừa thấy cô liền cúi đầu nói Quan trên có lệnh mời tiểu thư hoài thục về nha môn có chuyện quan trọng Cô nhìn qua cậu một cái mắt hoang mang rồi đứng dậy Cậu lại không kéo Chỉ đứng dậy cùng hai người họ nhìn nhau một cái rồi cô nói Được cô bước đến gần họ, trước mặt của cậu họ cũng không làm gì quá đáng, chỉ tránh đường cho cô đi. Thế bọn họ dắt cô đi bộ về nhà môn, cậu đứng nhìn mà xót ruột. Cậu kêu lại rồi kéo tay của cô về phía của mình. Các người đi về trước đi, nửa giờ sau ta và chị dâu sẽ có mặt ở nhà môn. Nhưng mà đi đi, chẳng lẽ ta lại lừa các người? Thế ánh mắt của cậu họ cũng không dám nấn ná chỉ ầm ừ rồi ra về. Một lát sau cậu kêu xe ngựa cho cô, cho cô uống thuốc giảm đau, còn nói sẽ rửa vết thương, cô trần trừ một lúc rồi nói. Hay là để tự tôi làm? Cậu để một đống thuốc trước mặt cô rồi lệnh lùng nói. Chỉ biết thì tự làm đi. Tôi không biết, thì vũ nụ thì sao? Vũ nụ chỉ biết nấu cơm giặt rũ, vũ không phải là thầy lang. Vừa nói xong cậu đã đứng dậy, cô liền vội vàng kêu với theo rồi ấp ống nói. Này, cậu giữ vết thương cho tôi đi. Vừa nói xong thì mặt mũi của cô đã đỏ au lên. Cô ấp úng rồi tháo áo ra. Cậu nhìn qua chỗ khác che miệng lại rồi ho một cái. Ngại ngùng rồi quay lại. Chỉ ngồi yên đi. Này. Cô ngại ngùng nói nhỏ, mặt mũi đã bốc khói lên vị ngại. Chỉ khẽ thôi. Cậu tháo cái áo của cô ra, kéo cái vài áo xuống. Nhìn chăm chú vào vết thương còn ẩm máu cậu tháo vết vải cũ ra rồi lau nhẹ nhàng đi vết máu chỉ ngồi im chịu đựng một chút vừa nói đến đó cậu đang ngước mắt nhìn lên mắt của cậu chạm vào đôi môi đang bầm cứng lại của cô cậu nuốt nước bọt cái rồi nhìn lên trán của cô đổ một ít mồ hôi mắt thì nhắm lại cứng nhắc cô liếc xuống rồi lấy thuốc đắp vào cô rên lên một cái đau đớn rồi bấu tay vào vai áo của cậu bóng mạnh vào rồi cắn cả tay của mình cậu đắp thuốc xong thì kéo áo của cô lại xong rồi cậu đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài cậu hít thở một cái rồi quạt quạt vào mặt mặt của cậu còn đỏ hơn cả quả cà chua chín lát cô đi ra rồi cả hai cùng nhau lên xe ngựa lát sau đến nhà mồn cô đã thấy biết bao nhiêu người đứng ở đó họ đang xem mọi người xử án cô vừa nhìn quanh bước xuống đang nghe mọi người xì xầm bàn tán cô và cậu bước vào ông ấy nhìn phát là nhận ra cậu ngay có cúi đầu chào hỏi đàng hoàng cậu còn đừng bắt ghế cho ngồi cậu còn lại phải đứng nghe xét xử có nhìn vào cái xác của một đứa trẻ nằm trên một chiếc bao mặt mũi đã lấm lem bùn đất mà hình như vứt lên đã lâu bùn đất khô lại ông ấy đập cây khúc gỗ xuống bàn cây dầm rồi nói tiểu thư hoài thục chúng tôi có nghe người nhà này tố cáo nghi ngờ cô giết chết con trai của nhà họ Cho nên mạn phép mời cô lên đây Xin hỏi là cả ngày hôm qua cô ở đâu và làm gì? Tôi chỉ ở nhà may vá thiêu thùa mà thôi chẳng đi đâu cả Đến chiều khi mà vũ nộ nhà tôi đi mua ngó sen về Thì phát hiện một ngón tay người Tôi mới kêu bà ấy báo quan Sau đó tôi qua thôn Vĩnh Hà gọi cậu nhà tôi báo cho cậu biết Và gọi cậu về Vậy xin hỏi có ai làm chứng không? Chỉ có vũ nụ nhà tôi thôi Ngoài ra thì sao Không có Cô nói đến đây thì có hai người Liền kích động xông ra Lấy đầu ra một gáo nước lạnh tạt vào mặt của cô Rồi là lối Cô đúng là đồ độc ác mà Sao cô lại có thể đẩy một thằng nhóc xuống dưới hồ sen chứ Tôi đẩy nó khi nào Tôi chẳng làm cái gì cả Cả ngày tôi chỉ ở nhà Tôi còn không biết con bà mặt tròn mặt méo thế nào Tôi cũng không có mục đích gì Để làm vậy cả Sau đó một người khác liền nói chen Thưa quan, thật ra hôm ấy tôi có thấy Tiểu thư này bảo muốn mua hoa sen về làm trà sen Còn bảo thằng nhóc con của người phụ nữ này ra hái cho Tôi có thấy thằng nhóc đó bảo nước sâu không dám Cô ấy liền nổi giận quát lên Bảo nó chê tiền Còn nói nó nghèo mà xỉ này nọ Nó phản kháng lại thì bị cô ta đẩy xuống Còn thấy nó nắm chân của cô lôi xuống Cô giẫm lên người con một cái rồi bỏ đi Tôi có chạy lại mò nó lên mà không được liền đi báo người ta. Người ta xuống mò cũng không được cho nên bảo tôi nói dối. Tôi còn nhớ hôm ấy tiểu thư hoài thục này ăn mặc bộ y phục màu gì nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện